Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bây giờ ba má phải biết tính làm sao Cô bà ba ôm vang mẹ an ủ Mẹ đừng có xúc động quá Cái gì cũng có cách giải quyết của nó Giải quyết bằng cách nào đây con Nó đã bụng mang dạ trở như vậy rồi Còn có cách nào để giải quyết được đây Ông hai gặn giọng Lập tức phải phá bỏ cái bảo thai oan nghiệt tỏ Bà hai giật mình ngó sững chậm Nhưng ông ạ Đó là giọt máu của thằng Tư Máu mụ gì tôi không cần biết Bà với con ba lo làm sao thì làm Nộn trong sáng ngày mai Phải chụp bỏ xong cái bảo thai đó Mị khụy xuống Lết bằng hai đầu gối đến bên cạnh ông hai Chấp tay lại Con xin ông Con xin ông đừng bắt con phải bỏ đứa bé này Ông muốn đuổi con đi con cũng chịu Chỉ xin ông cho con giữ lại nó Nó vô tội Con xin ông Bà hai chen vào Ông Tôi tính như vậy ông nghe có được không? Ngày mai con ba sắp về bên đó Tôi cho nó dắt con Mỹ đi theo Từ nay nó sẽ đi theo con ba Không có về đây nữa Ông nghe có được không? Ông hai cắt giọng Không được Bộ bà muốn anh chị xuôi bên đó Coi tôi với bà không ra gì nữa hay sao? Bà muốn con ba về cái chuyện này Bị nhà chồng nó khinh rẻ súng hay sao? Mà bà tính chuyện kỳ như vậy Tôi đã quyết định rồi Đứa nhỏ đó không được phép sinh ra Không dặn được cơn tức giận Cậu tư xuông ngã ghế đứng bật dậy Còn không cho phép ai động đến con của con Bà ba má đừng có đem nó ra mà bản tính nữa Nếu bà ba má không thương Quyết không nhìn nhận con cháu Thì con đành mang tính mất hiếu Con sẽ dẫn vợ con đi khỏi cái nhà này Ông hành đập mạnh xuống bàn Không còn kinh rẻ gì nữa Ông hét lớn Mày có giỏi thì mày cứ đi đi Đi ngay và đừng bao giờ bước vào cái nhà này nữa Đồ con mất dậy Cơn giận làm cho ông bất nghẹn Không nói hết được những lời muốn nói Cô ba lăng xăng Vừa khuyên lên ba mẹ Vừa ngăn cản đứa em trai bướng mình của mình Trước tình cảnh như vậy Mị chỉ còn biết khóc giọng Cô quỷ sống van xin cậu tư Cậu tư, em rất biết ơn cậu Nhưng em xin cậu Đừng vì em mà cãi lời ông bà nữa Cậu hãy bằng lòng đi cưới vợ cho ông bà vui Cậu đừng vì em mà trả nên như vậy Rồi quay sang ông bà hai Cô đứt nào Còn xin ông bà Xin ông bà cho con được giữ lại đứa con này Từ ngày mai con sẽ ra đi Để lại cậu tư không vướng bận gì Với con nữa Bà hai mùi lòng không cầm được nước mắt Giận mị thì bà cũng giận lắm Nhưng khi thấy cô vật vã đau khổ đến như vậy Bà không cạp lòng Nhưng mọi việc trong nhà Đều do ông hai làm chủ Bà đâu dám quyết định điều gì Và lại bà cũng không biết phải quyết định ra sao Cưới nó cho thằng tư Thì cũng không được Cô ba sen vào Cố tìm cách hóa bình Bà má đừng có giận Thằng Tư cũng đừng có nóng nảy như vậy Việc không có tốt đẹp trong nhà Đừng để cho lối sóng biết Họ sẽ cười chê Sự việc đột ngột quá nên không ai chuẩn bị được Theo con Mọi người nên bình tâm suy nghĩ thêm một hai ngày nữa Xem có cách nào giải quyết tốt hơn không Phần con Con sẽ khuyên bảo em như Con tin rằng em ấy cũng là người biết đều Em sẽ không làm gì Để tổn hại đến gia đình mình đâu Mặc dù còn rất tức giận Nhưng ông hai biết rằng Dũng tốc bất đạt Nên ông nén lỏng nghe theo lời con gái Cô ba dìu mẹ vào phòng Bà vừa đi vừa xên dì Than trời trách đất Mị làm lũi trở về phòng đóng cửa lại Mặc cho cậu tư đứng bên ngoài nan nỉ Anh van em Hãy mở cửa cho anh đi Mình cần phải nói chuyện với nhau Em đừng vì quá buồn phiền Mà làm một chuyện gì đó dại khờ Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Anh cũng sẽ bảo vệ em Bảo vệ con của chúng ta Em phải tin tưởng tuyệt đối vào anh Mị nói trong tiếng khóc Cậu hãy về phòng ngủ đi Em không có làm gì dại dội đâu Cậu về đi Kẻ ông bà lại giận Đứng tần ngặt một lúc lâu trước cửa phòng của mình Cậu tức quay gót trở về Nằm một mình trong phòng Mị cắn chặn chiếc gối và giữ hàm răng Để ngăn tiếng khóc Nhưng nỗi tủ buồn út đứt trong lòng cô Vẫn rồi nên khiến cho cô muốn nghẹt thở Cô đau đớn cho số phận của mình Và lo sợ cho đứa con bé bọc đang tượng hình trong bụng Mình phải biết làm sao Mình đã mang ơn trời biển của gia đình này Mình không thể để tất cả tan nát vì mình được Mình phải ra đi Ra đi để trả lại cho các gia đình này Một cuộc sống yên định hạnh phúc Ra đi để giữ lại giọt máu của cậu tư Người mà mình sẽ yêu quý nhất trên đời Mị thầm nhủ lòng như vậy Nhưng cô biết đi đâu bây giờ Từ bé đến lớn Cô chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà này Trên cánh đồng làng này thôi, thế giới bên ngoài đối với cô hoàn toàn xa lạ. Dù sao thì mình cút. Cũng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net